Chương 87, đang tâm 10 ngụy vô tiện sớm biết, Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện trước kia, lúc nào cũng muốn cùng hắn tính món nợ này, sự tình liên hoa ổ bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng gì ngụy vô tiện có trách nhiệm, Ô Ninh cùng Lam Vong Cơ cũng không thể thoát khỏi liên quan, trong ba người này bất luận người nào hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, huống chi bọn họ còn tụ tập ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, tất cả đều đến liên hoa ổ, nếu như không phải hắn cố gắng kiềm chế. Chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình, đây cũng chính là lý do vì sao ngụy Vô Tiện lại thừa dịp không có ai mà lặng lẽ mang Lam Vong Cơ tới từ đường. Giang Trừng chỉ trích chính mình, hắn cũng không có cách nào để giải thích hay biện giải cái gì, nhưng khi nhìn đến Lam Vong Cơ đứng ở một bên, lại không thể như vậy mặc hắn nói lời ác độc. ngụy Vô Tiện nói, Giang Trừng, ngươi nói cho ta nghe những lời này, có thể nghe sao, đừng quên thân phận của ngươi, dù gì đi nữa thì ngươi cũng là chủ nhân một gia đình. đứng trước linh vị của bọn họ và gian thúc thúc lại mở miệng vũ nhục danh sĩ thế gia đầu tiên giáo dưỡng cung cấp bậc lễ nghĩa của ngươi đâu rồi hắn chính là cần phải nhắc nhở gian trừng tốt xấu đối với lam vong cơ có lưu ba phần kính ý có thể gian trừng là người mẫn cảm tại trong lời nói ẩn ẩn nghe ra ý tứ ám chỉ hắn không đủ tư cách làm gia chủ lập tức trên khuôn mặt của hắn hiện lên một vòng hắc khí thoạt nhìn cùng ngô phu nhân khi giận dữ mười phần tương tự hắn lạnh lùng nói Tại trước linh vị phụ mẫu ta vũ nhục bọn họ đến tột cùng là ai, ta nghĩ nhị vị cần phải biết rõ, các ngươi đây là đang đứng ở trên địa bàn của ai, ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo không biết kiểm điểm là đủ rồi, đừng đứng trước từ đường ở linh vị của phụ mẫu ta mà làm sằng làm bậy, dù gì thì họ cũng là người nhìn ngươi lớn lên, vạn vạn không ngờ đến sẽ như vậy, làm hắn không kịp chuẩn bị liền bị một quyền đánh tới bằng ngôn ngữ sắc bén, ngụy vô tiện vừa sợ vừa giận, buộc miệng hét lên. Ngươi câm miệng cho ta, Giang Trừng chỉ ra phía ngoài nói, ngươi muốn yêu đương hay làm bừa như thế nào thì lăn ra ngoài mà làm, tùy ngươi muốn đứng dưới tàn cây hay là tại trên thuyền, muốn ôm muốn chơi như thế nào thì tùy các ngươi, nghe hắn nhắc tới dưới tàn cây, ngụy vô tiện trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ một màn kia bị Giang Trừng thấy được khi hắn nhào vào trong lòng ngực của Lam Vong Cơ, hắn đoán không sai, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Bởi vì tiệc xong lập tức lại có chuyện quan trọng cần thương lượng, không thể thiếu hai người kia, Giang Trừng đúng là tại Yến hội sắp chấm dứt, tự mình ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, hắn đi một đường bến tàu được người bán hàng chỉ phương hướng rồi mới đuổi theo, trong nội tâm tự hồ thấp thoáng có cái thanh âm nói cho hắn biết, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi những địa phương nào, sau một thời gian mới bắt kịp bước chân của họ. Ai ngờ vừa vặn liền thấy được hình ảnh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tại dưới một gốc cây chặt chẽ ôm thành một đoàn, nửa ngày cũng không có tách ra, Giang Trừng đứng tại chỗ nổi da gà đầy mình. Hắn tuy rằng từng ác ý phỏng đoán quan hệ giữa Lam Vong Cơ cùng nguyên thân mặt Huyền Vũ, nhưng chỉ vì để cho Ngụy Vô Tiện khó chịu nên mới công kích bằng ngôn ngữ, cũng không phải là thật sự hoài nghi, hắn chưa từng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện thật sự sẽ cùng nam nhân có cái gì không minh bạch hay lôi lôi kéo kéo. Dù sao bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ biểu hiện hứng thú đối với phương diện này, nhìn qua vẫn luôn thấy hắn đều nhiệt tình yêu thương các cô nương hơn. Lam Vong Cơ thì lại càng không thể nổi danh thanh tâm quả dục, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân hắn đều không có hứng thú, nhưng nhìn cái kiểu ôm này, thấy thế nào cũng không bình thường, ít nhất nhìn không giống bằng hữu bình thường hay là huynh đệ, hắn lập tức hồi tưởng lại. Từ khi Ngụy Vô Tiện quay về hậu thế về sau vẫn luôn cùng Lam Vong Cơ dính đến chặt chẽ, Lam Vong Cơ thái độ đối với Ngụy Vô Tiện cùng hắn kiếp trước hoàn toàn bất đồng, gần như lập tức xác định hai người này thật sự là có loại quan hệ đó. Hắn không thể ngay lập tức quay người đi, lại không muốn cùng hai người kia nói bất kỳ một câu nào, vì vậy liền tiếp tục ẩn thân, đi theo sau bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng bất khả tư nghị, cảm giác quá dị, còn có một chút cảm giác ghê tẩm. Cư nhiên vượt qua hận ý, thấy ngụy Vô Tiện đem lam vong cơ mang vào từ đường, làm rất nhiều động tác, hồi lâu áp lực phẫn nộ bị đè nén lại dần dần tràn ngập lên, ngụy Vô Tiện như cố nén thứ gì, nói, hàm quan quân là bằng hữu ta mà thôi, Giang Trừng, ngươi ngay lập tức nói xin lỗi đi, Giang Trừng chăm chọc khiêu khích nói, vậy ta thật đúng là chưa thấy qua bằng hữu nào như vậy, phàm là hai vị có chút liêm sĩ, cũng không nên đến nơi này. Ngụy vô tiện dễ như trở bằng tay mà xem hiểu ánh mắt của hắn, tức giận đến cả người đều run lên, hắn không dám đi quan sát cũng không dám nghĩ tới, chịu sĩ nhục như vậy không biết trên mặt làm vòng cơ có cái biểu tình gì, trong lòng lửa giận nháy lên, đầu óc nóng lên, hất tay bay ra một tấm phù triện, ngươi đủ chưa, đào phù triện kia bay vừa hung ác vừa nhanh, giáng trúng vai phải của giang trừng, một trận oanh tạc vang lên, tạt hắn một cái lão đảo. Hắn không ngờ tới Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ra tay, bản thân linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy vừa vặn bị oanh tạc vai phải, bả vai thấy máu, trên mặt chợt lóe lên vẻ khó tin, tử điện ngay lập tức từ ngón giữa bay ra, xì xì mai chấp loạn quốc tới, Tỷ Trần ra khỏi võ, đã ngăn được một kích này, ba người ở trước từ đường hỗn chiến, loạn xạ hủy đi mấy chiêu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, đây là từ đường Vân Mộng Giang thị, hắn vừa mới còn quỳ ở chỗ này Hướng vợ chồng Giang Phong Miên khẩn cầu bọn họ phù hộ, nhưng bây giờ cư nhiên ở trước mặt bọn họ, cùng Lam Vong Cơ đồng thời công kích con của bọn họ, phản phất như được thác nước lạnh như băng phủ lên đầu, trước mắt hắn đột nhiên một trận lúc sáng lúc tối, Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, đột nhiên xoay người bắt lấy bờ vai của hắn, Giang Trừng cũng biến sắc, dừng lại cây roi, một quan lóe lóe thần sắc mười phần cảnh giác, Lam Vong Cơ nói, ngụy Anh. Hắn thanh âm trầm thấp tại bên tai Ngụy Vô Tiện, trong tai cứ ông ong hỗn loạn, rung động không ngừng, Ngụy Vô Tiện có chút hoài nghi có phải hay không lỗ tai mình bị hư mất rồi, nói, làm sao vậy, hắn cảm thấy có cái gì từ trên mặt bò qua, nhấc một tay sờ lên, sờ đến một tay đầy máu, cùng với từng trận đầu ván mắt hoa, máu tươi vẫn còn từ trong mũi và miệng của hắn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất, lần này không phải là giả bộ. Đầu Ngụy Vô Tiện lệch qua một bên trong khuỷu tay của Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ vừa mới thay bộ bạch y bây giờ lại bị máu của hắn làm nhuộm đỏ cả một mảnh, không tự chủ được mà đưa tay lâu đi, trong lòng nhất thời cảm thấy sầu muộn, càng lâu càng làm y phục của ngươi thêm bẩn, Lam Vong Cơ nói, ngươi sao rồi, Ngụy Vô Tiện hỏi một đằng trả lời một nghẽo, Lam trạm, chúng ta đi thôi, ngay lập tức, không bao giờ quay trở lại, Lam Vong Cơ nói, hảo. hắn hoàn toàn không có ý định cùng gian trừng quần chiến không nói bất cứ lời nào cứ thế cổng ngụy vô tiện lên liền đi gian trừng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ sợ là vì ngụy vô tiện đột nhiên xảy ra thảm trạng đổ máu nghi chính là ngụy vô tiện có phải hay không giả bộ nghĩ biện pháp này để trốn chạy dù sao trong quá khứ hắn vẫn thường hay sử dụng thủ thuật này để nghịch ngợm thấy hai người muốn đi nói đứng lại sau đó hắn nghe thấy âm thanh lam vong cơ cút ngày Tị trần ra khỏi vỏ một luồng khí phẫn nộ đánh úp tới giang trừng ngay lập tức lấy tử điện ra hai cái thần binh lợi khí va chạm vào nhau phát ra một tiếng chói tai thật dài bị cái âm thanh này chấn động giống như một đoàn ánh nến sắp tắt ngụy vô tiện nhắm mắt lại đầu cũng rụ xuống lam vong cơ nhất thời từ trong cuộc hỗn chiến rút khỏi lập tức đi thăm dò hô hấp của hắn tỵ trần mất chủ nhân thi lực thế tiến công của tử điện lập tức hướng về phía trước tới gần thêm vài phần Giang Trừng cũng không muốn thật sự phải đả thương Lam Vong Cơ, lập tức muốn rút lại cây roi, nhưng cho dù có rút lại thì đường roi mắt thấy liền mau tới không kịp đỡ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ một bên nhảy xuống, chắn hai bên chính giữa, do xét được nguy vô tiện chỉ là mệt mỏi đến cực điểm cộng với hơi thở khó khăn cùng tâm trí hỗn loạn. Tạm thời hôn mề, Lam Vong Cơ lúc này mới rời ánh mắt đi chỗ khác, nhân hạ đi chú ý sự tình của những người khác. Giang Trừng tập trung nhìn lại. Phát hiện vị khách không mời này đột nhiên chen vào dĩ nhiên là Ôn ninh, nhất thời giận tím cả mặt, ai cho ngươi vào bên trong liên hoa ổ, sao ngươi dám, những người khác hắn còn có thể miễn cưỡng nhẫn, hai bàn tay của Ôn ninh từng đem kim tử hiên một chưởng xuyên tim, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của tỷ tỷ hắn, hắn tuyệt đối không dễ dàng gì mà tha thứ được, chỉ cần liếc hắn một cái, đều có xúc động muốn giết tới cho thống khoái, hắn thậm chí còn dám đặt chân vào nội bộ liên hoa ổ. Quả nhiên là tự tìm chết, bởi vì đây là hai cái mạng người cùng đủ loại nguyên nhân, ôn ninh cảm thấy thẹn trong lòng, bởi vậy đối với Giang Trừng ôm một phần sợ hãi, từ trước đến nay đều tự giác tránh hắn mà đi, vào lúc này lại che ở trước hai người ngụy vô tiện cùng Lam Vong Cơ, mặt đối mặt với hắn, hắn đã trúng một roi hung hăng đánh tới, lòng ngực hiện lên một mảnh vết cháy khủng khiếp làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng không có lùi bước, hắn cầm một vật trong tay, đưa tới trước mặt Giang Trừng, gian trừng tay phải cầm chặt tử điện sáng rỡ cơ hồ trở muốn thành màu bạch sắc cùng trong lòng hắn sát ý đồng dạng tăng vọt giận quá thành cười ngươi muốn làm gì nhìn đồ vật trong tay chính là bội kiếm tùy tiện của ngụy vô tiện thời điểm tại bãi tha ma ngụy vô tiện ngại phiền toái nên mới cầm lấy tiện tay đem nó ném cho ôn ninh bảo quản ôn ninh nói rút ra hắn khẩu khí kiên quyết ánh mắt kiên định hoàn toàn không phải bộ dáng ngơ ngơ ngắt ngắt như trong dĩ vãng Văn trừng nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu không muốn lại bị nghiền thành tro bụi một lần nữa, liền lập tức đem chân của ngươi, từ liên hoa ổ trên đất rời đi, cút ra ngoài, Ôn ninh gần như muốn đem chui kiếm chọc đến bộ ngực hắn, thanh âm tăng lên, quát, động thủ, rút, Văn trừng trong lòng một trận nóng nảy phẫn nộ, trái tim tự dương đập điên cuồng, trời xuôi đất khiến, hắn vậy mà thật sự nghe theo lời Ôn ninh nói, tay trái cầm chặt chui kiếm tùy tiện, dùng sức rút ra. một ánh sáng trắng như tuyết đến chói mắt hiện trên lưỡi kiếm từ trong vỏ kiếm cũ xưa thoát vỏ mà ra gian trừng cúi đầu nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình có ánh sáng lấp lánh trên lưỡi kiếm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thanh kiếm này là tùy tiện là bội kiếm của ngụy vô tiện lúc trước tại bãi tha ma vây quét bị người của lan lăng kim thị cất chứa nghe nói nó đã sớm tự động phong kiếm không nó đúng là phong kiếm bởi vì nghe đâu có người từng gặp qua nó Sẽ không có một người nào có thể đem nó từ trong vỏ kiếm rút ra, nhưng vì cái gì hắn lại có thể rút ra, chẳng lẽ phong kiếm giải trừ, ôn ninh nói, không có giải trừ, cho tới bây giờ, nó vẫn là niêm phong lại, nếu người đem nó lại cắm vào vỏ, thay người tới rút kiếm, vô luận đổi ai, đều không rút ra được, giang trường trong đầu cùng trên mặt đều hỗn loạn, nói, vậy lý do tại sao ta lại có thể rút ra, ôn ninh nói, bởi vì thanh kiếm này. Đem ngươi nhận thức trở thành ngụy công tử, làm vong cơ tổng lấy ngụy vô tiện đã mất đi tri giác, đứng dậy, Giang Trừng lạnh lùng nói, cái gì gọi là đem ta nhận thức trở thành ngụy vô tiện, như thế nào nhận thức, tại sao lại là ta, ô ninh càng lạnh lùng nói, bởi vì hiện tại ở trong thân thể của ngươi đang vận chuyển linh lực viên kim đan này, là của hắn.